Chương 1674, Cố lão ra từ hừ nhẹ một tiếng, vốn dĩ má Triệu có thể không phải chết, thế nhưng ai bảo bà ta con cá lọt lưới này bị cô bắt phải, bà ta nói lời không nên nói, để cô nghe được Diệp Linh, thật ra là cô đã hại chết bà ta. A hát, Diệp Linh cười nhạt, năm đó ông không nên giữ tôi lại, kỳ thực năm đó tôi cũng nghĩ giống vậy, người Diệp gia cũng mất hết, chỉ còn lại cô tiễn ngươi đi cùng bọn họ, thật tốt thế nhưng cô được thằng cháu tôi a cần coi trọng. A cần là người nối nghiệp mà tôi đắc ý nhát, chút xuống hết tất cả tâm huyết của tôi, tôi còn không, cạch dưới muôn đê cho nó tham dự những chuyện bản thiểu này, cho nên chỉ có thể mặc nó dẫn cô về, còn cưng chiều nhiều năm như vậy, nhưng, cái này không ảnh hưởng chút gì, cô nói sau này sẽ tính số với tôi, tôi ngược lại cảm thấy hiếu kỳ, mấy năm nay cô nhưng chỉ là con chim hoàng yến A cần nuôi dưỡng ở trong lồng, chỉ có xinh đẹp mà thôi, cô lấy cái gì tới đấu cùng cố gia thủ phủ hải thành. Quyền thế ngập trời hiện tại, Diệp Linh suy nghĩ một chút, đích thật có lý, mấy năm nay cô chỉ là con tư tước cao quý, rời khỏi cố dạ cần, cái gì cũng không phải, vậy, không rời khỏi cố dạ cần nữa là được, nếu như có thể lợi dụng anh, vậy anh tuyệt đối là một thanh dao sắc bén làm di người đau đớn nhật trên đời, có thể đâm cố ra, một kích tức chúng, Diệp Linh chậm rãi nhách đôi môi đỏ mọng, cho dù tôi chỉ được cái xinh đẹp, cái xinh đẹp này cũng là cái mà cháu trai A cần ông thích nhất nhất không còn cách nào kháng cự. Chẳng lẽ không đúng sao, cố lão ra từ bên trong xe nhìn Diệp Linh, đột nhiên nheo lại cặp mắt đục ngầu kia, Diệp Linh thản nhiên đối diện với lão, cô nói lời cuối cùng, sau này tôi và có ra, không phải tôi chết, chính là ông Vong, nói xong, Diệp Linh trực tiếp cúp máy, xe cứu thương tới, bác sĩ mang má huyền triệu đi tới đậy lại vài chăng Diệp Linh lên xe cứu thương theo, biến mắt trong xe, nhìn Diệp Linh biến mắt, cố lão ra từ hư một tiếng, vô cùng nổi giận vứt điện thoại di động cầm trong tay. Lão nhìn về quản gia phía trước, tại sao có con cá lọt lưới má triệu này, hiện tại Diệp Linh đã biết đến việc cô ta chớ nên biết, người có biết cái này sẽ trêu chọc cho ta bao nhiêu phiền phức không, quản gia chỗ cạnh tài xế căng căng, lão gia tử, chúng tôi chi lùng má triệu này đã nhiều năm, vẫn không tra được dấu vết, ai biết bà ta lại chạy tới nơi này, còn gặp lại Diệp Tiểu Thư. Hiện tại Diệp Tiêu Thư là một đại phiên toái, không bằng sai người làm cô ta. Quản gia làm dấu tay cắt cổ, trên mặt cố lão gia tử đều là vẻ hung ác, nhưng lão trầm ngâm máy dây rồi nhanh chóng lắc đầu, nếu như động thủ với Diệp Linh, A cần nhất định sẽ tra được trên đầu ta, lần trước A cần vì con Diệp Linh này không tiếc phản bội cùng bố mình, Diệp Linh chính là cái váy ngược của nó, không thể đụng được quản gia gật đầu, tôi thấy thiếu gia thực sự bị Diệp Linh làm cho si mê rồi, nhưng lão gia tử, tôi nghe ý tứ của Diệp Tiểu Thư. cô ta rất có thể lợi dụng thiếu gia đối phó cố gia tôi sợ người sợ a cần vì diệp linh pha hủy cố gia quản gia không dám nói lời nào mấy năm nay cố dạ cần vẫn là đứa cháu mà cố lão gia từ yêu nhất cố lão gia từ biết trên người cố dạ cần chảy xuôi dòng máu thương nhân của cố gia quyền thế thân phận tài phú đều là dã tâm của anh đương nhiên anh cũng hưởng thụ phụ nữ chỉ là giới hạn phụ nữ hiện tại chỉ là diệp linh cố lão gia từ lắc đầu Ta tin tưởng A cần, nó sẽ không, kỳ thực Diệp Linh sai rồi, cô ta hiện tại không phải đấu cùng cố ra, mà là đấu cùng. A cần, nếu như đấu thắng, cô ta thực sự thắng, bằng không, cô ta liền thất bại thảm hại, mỗi ngày một câu chuyện nhỏ của lục liễu, liệu anh lạc lấy được cây kẹo que ngũ sắc kia, cô ngắng đầu một cái, liền thấy thân ảnh anh tuấn ngoài cửa, lục tư tức, cô nhanh chóng chạy tới, mặt cong mày cười nói, lục tiên sinh.